Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện suy diệt Ta trở thành tiên nhân tập 84 của tác giả Dinh Tiểu Dinh nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 661 Chân tướng 3.000 năm trước Bạch Đế trầm ngắm một lát lắc đầu nói Chưa từng nghe nói Đạo Môn sinh ra đến nay còn chưa đến 2.000 năm Bạch Đế chưa từng nghe nói là một chuyện rất bình thường. Ánh mắt của gã tiếp tục dao động khi mà đảo qua đám người ma đạo tạm dừng trong một cái chớp mắt nói Các người là người của ma đạo sao? Đám người ma đạo lần lượt khôn người cùng kính nói Tham kiến Bạch Đế tiền bối. Ánh mắt của Bạch Đế cuối cùng nhìn về phía yêu tộc còn sót lại không nhiều nói Các người hoài nghi thân phận của bổ hoàng sao? Yêu tộc tâm tư không có nhiều, xưa nay cố chấp, một hùng yêu nghiễn rằng nói: "Cho dù là yêu hoàng cũng sống không có quá 3000 năm, ngươi rốt cuộc là cái gì dám giả mạo yêu hoàng à?" Bạch đế thản nhiên nhìn hắn một cái nói: "Cũng đã trải qua 3000 năm rồi, cẩu hùng nhất tộc của các ngươi vẫn là ngu dốt giống như trước đây. Sớm biết bổn hoàng năm đó đã không có truyền cho các ngươi yêu pháp, cho các ngươi vĩnh viễn làm súc sinh. Có lẽ vì 3000 năm Không có nói chuyện, khác với những cường giả kia luôn thích trịch thượng. Bạch đế không có keo kiệt mở miệng, hắn ngay từ đầu nói chuyện có một chút trúc trắc, rất nhanh. Lời nói liền càng lúc càng trôi chảy càng lúc càng rõ ràng. Hắn đứng ở trước pho tượng cực lớn chậm rãi nói. Không sai, mặc dù là ta cũng không có thể chiến thắng thiên đạo, tuổi thọ chỉ có 300 năm. Trên mặt hắn lộ ra một nét phiền nguồn tiếp tục nói. Nhưng ta không cam lòng, ta cả đời 300 năm, 290 năm đều ở tu hành lại đạt được vô số cơ duyên. Thật không có dễ gì mới tu hành đến cảnh giới thiên yêu. Nhưng tuổi thọ của ta lại chỉ còn lại có 10 năm, ta thử vô số phương pháp, không có thể thay đổi. Chỉ có thể trước khi mà tuổi thọ đoàn tuyệt, mang thân thể phong ấn ở quan tài báo, mang ký ức suốt đời phong ấn ở trong tượng đá, giữ lại cho sau này sống lại như vậy. Liên lại có thể nhiều ra mấy trăm năm tuổi thọ Tuổi thọ có liên quan với linh hồn Đại nạn 300 năm vừa đến Mặc dù lãng hắn giống với thiên nguyện thượng nhân Đoạt xá để mà sống lại Cũng không có bất cứ tác dụng gì Khi mà linh hồn trở nên tiêu vong Vẫn sẽ tiêu dông Nhưng thân thể khác Chỉ cần được phương pháp bảo tồn thích đáng Thân thể là có thể dĩnh sinh Chẳng qua dĩnh sinh này không có tác dụng gì Thân thể có thể dĩnh sinh Không có ý thức Mà khi bọn họ sinh ra ý thức, lại bị thiên đạo trói buộc một lần nữa, một lần nữa đi lên luân hội. Bạch Đế mang thân thể cùng ký ức phong tồn, đợi tới sau khi mà thân thể thành tinh quá thì sẽ dung hợp cùng ký ức. Nhiều ra mấy trăm năm tuổi thọ là tuổi thọ của cương thi kia. Có thể nói, thứ trước mắt Lý Mộ là Bạch Đế cũng không phải là Bạch Đế. Linh hồn cùng ý thức của Bạch Đế ở ba ngàn năm trước đã tiêu dòng. Một điểm này không có bất cứ tranh luận gì Cho nên nó không phải là Bạch Đế Nhưng mà Cương Thi vừa mới sinh ra Chỉ là có được ý thức Còn chưa có ký ức của từng trải Hắn cùng lúc có được thân thể của Bạch Đế Lại có được ký ức của hắn. Ở trong lòng hắn Hắn chính là Bạch Đế Nói hắn là Bạch Đế cũng không sai Tạm thời coi như hắn là Bạch Đế đi Còn rối rắm tiếp như vậy Lý mộ cảm thấy mình sẽ điên mất Bạch Đế nói một phen cũng chánh trụ mọi người ở hiện trường. Bọn họ cũng không ngờ đương đương là hoàng giả yêu tộc sẽ dùng phương thức như vậy để mà sống lại. Mọi người ở đây đều là đến kế thừa bảo tàng của Bạch Đế. Bây giờ bản thân của Bạch Đế ngay trước mắt của bọn họ không khí trở nên có một chút xấu hổ. Người ta còn chưa có chết, cái này không phải là kế thừa mà là cướp đoạt. Như vậy mặc kệ là những đang dự pháp bảo kia hay là thiên thư, Bọn họ đều không lấy được Một cường giả yêu tông không người nói Chúng ta không quý quấy nhiễu yêu hoàng Yêu hoàng đã sống lại Chúng ta bây giờ có thể rời khỏi đây rồi Người còn lại nhìn hắn Như đang nhìn một kẻ ngốc Nếu như bọn họ có thể dễ dàng rời khỏi Lại nào có chuyện vừa rồi Giờ phút này Bọn họ nào còn hiểu chung quanh yêu hoàng cung Những kiều thi kia Căn bản không phải là chuyện ngoài ý muốn Đây là yêu hoàng sớm ở 3.000 năm trước đã thiết kế sẵn rồi. Mục đích của hắn chính là tiêu hao pháp bảo cùng pháp lực của người xong vào cung. Mà đang dược đại điện tầng 1, pháp bảo tầng 2 đại điện cùng với trang sách đạo một tầng cuối cùng. Đều là gì để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Tiếp tục tiêu hao pháp lực của mọi người đồng thời cung cấp máu thịt chất dinh dưỡng cho cương thi kia sinh ra. Nếu không phải là pháp lực của mọi người đều tiêu hao nghiêm trọng. Vừa rồi một đòn cùng đánh kia Có thể đủ giết chết thi này Hắn đã hào hết tâm tư Bay ra một bố cục như vậy Sao có thể thả bọn họ rời khỏi Bạch đế nhìn con hổ kia Cười nói Đã đến đây đó là có duyên rồi Có thể cho bổ hoàng mượn một thứ Rồi hãy đi hay không Hổ yêu đó nhìn ánh mắt của bạch đế Trong lòng không biết sao Có một chút chột dạ hỏi Cái gì vậy Bạch đế thản nhiên nói Mượn tin quyết hồn phát của ngươi Trên mặt hổ yêu kia Đầu tiên lộ ra một nét kinh sợ Sau đó ý thức được cái gì Tức giận nhìn bạch để nói Ngươi bây giờ Đã là nõ mạnh hết đà Có tư cách gì mà nói như vậy Sau khi thừa nhận vừa rồi Mọi người cùng đánh Mặc dù là cương thi kia thật lực mạnh Cũng đã bị thương nặng rồi Bất cứ một ai ở đây Đều có thể mang hắn tiêu diệt triệt để Vừa rồi Mọi người đơn giản đã bị lời nói của hắn trấn áp. Sau khi bình tĩnh lại, rất dễ dàng có thể nghĩ thông suốt, mặc dù hắn từng là yêu hoàng, bây giờ cũng chỉ là một yêu thi bị thương nặng mà thôi. Bạch đế nhìn hắn, khẽ lắc đầu nói: "Hậu bối hổ tộc, ngươi có thể đã quên rồi, nơi này là địa phương nào?" Bớt tạo thế đi, Hổ yêu hét lớn một tiếng, như là đang thêm can đảm cho mình, chống chế hai cái cây khai sơn cự phủ. Hướng về đầu của Bạch Đế bổ xuống. Bạch Đế một khắc chưa chết. Tâm tình của bọn họ liền một khắc không thể buông xuống. Hai cây khai sơn phủ bổ cùng một chỗ. Bắn ra một chuỗi đơm lửa. Chỗ ban đầu lại không thấy bóng dáng của Bạch Đế. Mà sau lưng hổ yêu kia một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Bạch Đế há mợm, răng nành trắng nhẫn cắn trên cổ của hắn. Chỉ trong một cái chớp mắt, tinh huyết yêu hồn trong cơ thể của hắn liên đã bị hút sạch, chỉ còn lại có một cái thay khô bị bạch đế ném xuống đất. Sau khi mà hấp thu con hổ yêu này, sắc mặt của bạch đế càng thêm hồng nhuận, thân thể càng đầy đặn hơn, ngay cả tóc cũng một lần mọc ra mấy sợi. Hắn lao vết máu khỏe miệng, lần nữa nhìn về phía mọi người lẩm bẩm, thân thể bây giờ ta còn không có quá hài lòng, lại thêm các ngươi chắc là đủ rồi. Chương 662 Cúng cảnh, lại một tên yêu tình gấu bị giết, mặc dù là trước mặt của Bạch Đế thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, cũng sẽ không có ai cho rằng hắn thật sự đã dầu hết đèn tắt. Đồng bạn chết thảm, một tên hổ yêu khác yêu tông lạnh lùng nói, mọi người cùng nhau ra tay đi, ta không tin hắn có thể thừa nhận một lần hợp kích nữa. Mọi người im lặng không lên tiếng, ngay sau đó lại có vô số hào quang pháp thuật sáng lên, mang Bạch Đế nuốt chững. Lúc này đã không có ai để ý pháp lực tiêu hào, không giết chết yêu thi trước mắt, chết chính là bản thân của bọn họ. Nhưng một lần này, Bạch Đế cũng chưa có đứng tại chỗ thừa nhận công kích. Bóng người của hắn tự dưng biến mất, khi mà xuất hiện một lần nữa, đến phía sau một tên hùng yêu khác. Đôi tài sắc bén đâm vào thân thể của hắn, chỉ trong một cái chớp mắt, hùng yêu này quá thành thây khô ngã xuống đất lại là mười mấy công kích âm âm mà tới bóng người của bạch đế một lần nữa quỷ dị biến mất cùng lúc đó lý mộ cảm thấy nổi da gà lòng tơ cả người dựng thẳng rồi càng ngửi thấy một mùi thi khí nồng đậm ngay sau đó bạch đế xuất hiện phía sau hắn móng tay sắc bén màu đen đâm về phía thân thể của hắn trên thân thể của lý mộ bắn ra một tia sáng vàng mang bạch đế bắn ra xa tuy chưa có bị thương nhưng mà sắc mặt lý mộ trầm xuống Thi này rõ ràng đã bị thương nặng, dầu hết đèn tắt, lại vẫn có thể thi triển thúnh di tiếp tục như vậy. Mọi người căn bản công kích không có đến hắn, sớm muộn gì cũng trở thành quyết thực cho hắn. Hắn không chút do dự lấy ra một lá bùa, nháy mắt dùng pháp lực thúc dục. Một vị kim giáp thần binh, tay cầm cử kiếm xuất hiện trên không. Kim giáp thần binh cảnh giới thứ sáu xuất hiện, không gian này vẫn củng cố như cũ, không có dấu hiệu sắp sập sụp đổ. Lý mộ, nhìn bóng người của Bạch Đế, phản đoán trong lòng đã được chứng thật. Xuất phát từ bảo hộ đối với hồ thiên không gian, dưới tình huống vô chủ, cương giả cảnh giới thứ sáu không thể tiến vào. Giờ phút này, cương thi vừa mới sinh ra kia, đã đạt được ký ức của Bạch Đế, cũng đã đạt được truyền thừa của hắn. Từ giờ trở đi, động phủ này đã có chủ. Nhưng cái này không tính là một tin tức tốt. Bởi vì chủ nhân của hồ thiên không gian ở trong không gian của mình không khác gì thần linh kim giáp thần binh vừa mới xuất hiện liền dung cự kiếm bổ về phía yêu thân của bạch đế bóng người của bạch đế biến mất cự kiếm chém hụt quyển cơ thấy vậy sau khi do dự trong chớp mắt từ trong lòng lấy ra một ngọc phù màu đen dùng sức bóp nát một làn khí màu đen nồng đậm từ trong ngọc phù phun trào ra hình thành một cái yêu hồn đầu mọc hai sừng Trên người tản mát ra khí tức dao động cạnh giới thứ sáu Yêu hồn dưới quyển cơ sai khiến hướng bạch đế bổ nhào tới. Cùng lúc đó cử kiếm của kim giáp thần binh chém xuống một lần nữa. Yêu hồn quyển cơ thả ra bỗng nhiên biến mất vào trong hư không. Lần sau xuất hiện đã dưới cử kiếm của kim giáp thần binh. Một kiếm chém xuống yêu hồn một phân thành hai. Tuy rất nhanh liền khép lại một chỗ nhưng mà hồn thể hư ảo đi rất nhiều. Khí tức quệ quải đi, trong thời gian ngắn ngủn hai yêu vật cuối cùng quy y tông cũng đã chết vào trong tay của Bạch Đế. Bạch Đế lúc này sắc mặt hồng nhuận, tóc mọc ra nhiều hơn, trừ thi khí trên người nhìn qua không có khác gì người thường, mà khí tức vốn suy yếu của hắn một lần nữa cường đại hẳn lên. Giờ phút này, trong lòng của mọi người đã tuyệt vọng, trong không gian này Bạch Đế căn bản không thể chiến thắng. Sau khi viết mấy cái tên yêu vật này, Bạch Đế rốt cuộc mang ánh mắt, nhìn về phía lục tông trưởng lão, thân hình biến mất một lần nữa. Lý mộ, tâm niệm khẽ động, chuông đạo bay ra, chợt phóng to, mang Lý mộ cùng chỉ trưởng lão lục tông, cùng mấy vị cung phụng trong triều, chụp cùng một chỗ. Trên chuông đạo, truyền đến một tiếng ong ong, bóng người của Bạch Đế xuất hiện, bị cách trở ngoài chuông đạo. Hắn dương ra hai cái móng vuốt, đâm mạnh về phía chuông đạo móng tay lại trực tiếp bị gãy, tuy rất nhanh đã bộc ra nhưng mà cũng bất lực đối với chuông Đạo. Ngày sau đó, hắn bắt đầu thi triển ra từng đạo pháp thuật cương đại, lại chỉ có thể khiến chuông Đạo phát ra tiếng giang, không có thể tiến vào trong chuộc. Bỗng nhiên, như là phát hiện cái gì, bóng người của Bạch Đế dặn dẹo hóa thành một làn khói, lý mộ biến sắc, trên tay xuất hiện cái bình ngọc ở đại điện tầng thứ hai yêu hỏa cung, từ trong tay Nguyễn Cơ cướp được kia Hắn không hề nghi ngờ trực tiếp mang cái bình ngọc bóp dở. Trên chuông đạo, một tia khe hở còn sót lại kia, bỗng nhiên tản ra ánh sáng màu vàng. Một khe hở cuối cùng rốt cuộc biến mất không thấy. Lý mộ vốn chưa có nghĩ đạt được cái bình ngọc này, nhưng mà hắn từ chỗ chuông đạo cảm nhận được nó khác dọng đối với vật đó. Căn cứ hắn đoán, chứa trong bình ngọc kia, hắn là thiên địa nguyên khí có thể giúp cho chuông đạo chữa trị. Có chỗ nguyên khí này, chuông đạo rốt cuộc một lần nữa hoàn chỉnh. Chỗ khe hở ban đầu, khói lần nữa quá thành bóng ngược của bạch đế. Hắn có một chút không căm lòng, nhìn đám người trong chuông một cái bay về phía ba người của bọn hồn tông. Ba gã hồn tu kia muốn chạy, lại căn bản không có chỗ nào để chạy. Thời gian mấy nhịp thở, hồn thể đã bị bạch đế hút vào trong bụng. Đến tận đây, thú hạ có bốn vị yêu dương tổn thất thê thảm nặng nề ma đạo hồn tông và yêu tông Người đến đã toàn diệt rồi Chỉ còn người của mị tông Cùng với Nguyễn Tông Ở bên người của Nguyễn Cơ được bảo toàn Nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi Lý mộ thả ra kim giáp thần binh Cùng yêu hồn Nguyễn Cơ thả ra Căn bản không có thể tới gần bạch đế Bọn họ Chỉ cần là tiếp cận bạch đế mười trượng Đã bị bạch đế dịch chuyển đến nơi xa Ngay cả góc áo của hắn Cũng không có thể đụng tới Mà hai cái thứ này Đều có thời gian tác dụng, chỉ sợ không cần bao lâu, đều sẽ bị tiêu tán rồi. Lý mộ không thể nhìn bạch đế tiếp tục giết nữa, mặc dù hắn cùng với đám người nguyễn cơ thuốc dây lập trường khác nhau, nhưng mà nếu để cho bọn họ chết sạch thì đến lượt chính hắn. Thừa dịp bạch đế bắt hai yêu vật, thu tinh quyết của bọn họ, lý mộ khống chế chuông đạo, mang người còn lại cùng nhau che kính. Nguyễn cơ yên lặng cúi đầu, lâm vào trầm mặt, Thù dễ báo, ân khó trả, đây là nhận thức chung của thiên hồ nhất tộc, cũng là kinh nghiệm các tiền bối hậu tập truyền xuống. Tuy nàng không có muốn tiếp nhận ân tình của Lý Mộ, nhưng bây giờ tất cả bọn họ đều trên một con thuyền, nếu muốn sống phải buông xuống tất cả ân quán cùng nhau đối phó kẻ địch duy nhất. Lý Mộ nhìn Nguyễn Cơ nói, còn có thứ gì áp đái hòm đều lấy ra đi, bằng không tất cả chúng ta đều sẽ bị nhốt chết ở chỗ này dương 663, Khốn cảnh, Nguyễn Cờ nghĩ nghĩ, lấy ra một tấm ngọc phù nói: "Hồ Thiên Không Gian không thể truyền tin, nhưng mà trong tấm tử phù này có một giọt tinh huyết của ta, chỉ cần bóp nát phù này, mặc dù ở ngoài Hồ Thiên Không Gian, mẫu phù trong tay của huynh trưởng ta cũng sẽ cảm ứng, hắn sẽ biết chúng ta gặp nguy hiểm, không thể giải quyết." Lý Mộ hỏi: "Huynh trưởng của ngươi biết thì như thế nào?" Nguyễn Cờ nói: Quynh trưởng của ta chính là đại trưởng lão Mị Tông Hắn bây giờ đang ở bên ngoài Lý Mộ đã hiểu ý tứ Nguyễn Cơ Tuy là bọn họ không thể nói cho người bên ngoài nơi này đã xảy ra cái gì Nhưng mà chỉ cần cho hắn biết Nguyễn Cơ có nguy hiểm Mười mấy cường giả cạnh dây thứ sáu bên ngoài Sẽ hợp sức một lần nữa mở ra không gian Đến lúc đó mặc dù là Bạch Đế có ba đầu sáu tai Cũng không có khả năng là đối thủ của nhiều cường giả như vậy Trong chuông đạo Nguyễn cơ không một chút do dự bóp nát ngọc phụ. Ở bên ngoài yêu hoàng động phủ, trong thung lũng, một nam tử tuấn tú đang khoanh chân ngồi thiện, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đứng bật dậy. Yêu tông đại trưởng lão hỏi, đã xảy ra cái chuyện gì? Nam tử đó nói, Nguyễn cơ có nguy hiểm. Hắn không một chút do dự nói, mở ra không gian đi. Yêu tông đại trưởng lão Tần Quảng Dương cùng với tên cường giả kia của Nguyễn tông đồng thời phi thân lên. Mỹ Tông, con hồ ly này, là con trai của dạng Nguyễn thiên quân. Mà dạng Nguyễn thiên quân, toàn bộ ma đạo cũng có địa vị hết sức quan trọng. Lần hành động này là lấy Mỹ Tông làm chủ. Bốn đại yêu dương đều lơ lửng trong không trung. Đạo môn cùng với triều đình đại chu liên thủ vì cân bằng thế lực. Bọn họ cùng với ma đạo tạm thời kết thành đồng minh. Tám người mang pháp lực tập trung ở một điểm. Trong hư không dần dần sẽ rách ra một cửa động. Một khí tức cường đại Vừa qua cảnh giới thứ năm Từ trong cửa động phát ra Mấy người sau khi mà cảm nhận được khí tức đó Đồng thời biến sắc Sao có thể có cường giả cảnh giới thứ sáu Thì khí thật là mạnh Có người thi tông trà trộn vào sao Nhưng mà không gian kia Sao vẫn ổn định như cũ vậy Đối diện lão đạo lôi thôi Đứng dậy dần dữ nói Chết tiệt mà đạo các người Quả nhiên không có nói đạo nghĩa thấy mà dụng trộm để cảnh giới thứ sáu đi vào. Yêu tông đại trưởng lão cả giận nói, đảnh rắm, ta thấy không có nói đạo nghĩa chính là các ngươi đó. Mọi người đều biết loại không gian vô chủ này chỉ có thể để cho người cảnh giới thứ sáu trở xuống tiến vào. Tuy là bọn họ cũng muốn dụng trộm lén vào, nhưng mà cái này căn bản là chuyện không có khả năng, nhất định những người đối diện đã dở trò quỷ rồi. Ngay tại lúc mọi người không có rõ nguyên do Không gian bọn họ thật là không dễ gì xé rách đã bắt đầu nhanh chóng khép lại, rất nhanh liền biến mất không thấy. Lúc này bọn họ rốt cuộc phát hiện có chỗ không tầm thường. Chẳng lẽ bên trong đã xảy ra chuyện rối? Cùng nhau ra tay. Mọi người cùng nhau ra tay muốn xé rách không gian một lần nữa. Nhưng một lần này chỗ pháp lực bọn họ giao hội trừ lực lượng thiên địa trở nên cực độ hỗn loạn, không xuất hiện cái hiện tượng lạ gì nữa sao không có khả năng vậy? yêu hoàng động phủ không ở đây, không gian vô chủ, sao có thể tự mình di động? chẳng lẽ đó không phải là yêu hoàng động phủ mà là một chỗ không gian có chủ? trên mặt của nam tử tuấn tú kia trang ngập lo lắng, quyền chân tử càng là sắc mặt đại biến. lý mộ đại biểu tương lai của phù lục phái, nếu hắn gặp chuyện ở đây, hắn trở về bàn giao với trưởng giáo thế nào đây? ăn nói với thái thượng trưởng lão như thế nào? Lão đạo lâu thô dỗ đùi, vẻ mặt đau khổ nói. Xong rồi, thiên cơ phù của lão phu coi như xong rồi. Mọi người ở đây sắc mặt khi sáng khi tối. Hồ thiên chi thuật là pháp thuật thượng tâm cảnh. Cảnh giới thứ bảy cũng chỉ có thể chế tác pháp bảo trữ vật, mở không gian cái loại nhỏ. Thật sự cần ở ngoài không gian chính, mở ra một phương tiểu thiên địa, cần thực lực mạnh hơn nữa. Không gian có chủ, đại biểu cho cái gì, không cần nói cũng biết. Chẳng lẽ là bọn họ không cẩn thận xâm nhập động phủ của một vị cường giả sao? Lão đạo lôi thôi lắc đầu nói, Không có khả năng, nếu đó thật là một chỗ không gian có chủ, chỉ dựa vào chúng ta, căn bản không có thể mở ra cửa vào Bọn họ gặp mối nguy hiểm khác. Vừa rồi, thi khí mạnh liệt kia, chẳng lẽ là sát ướp cổ trong yêu hoàng động phủ thành tính? Quyền chân tử nói, Trước là mặc kệ nguyên nhân đi, nghĩ cách mang bọn họ cứu ra rồi nói sao? Hẳn nhớ ra chuông đạo trên người của Lý Mộ trong khoảng thời gian ngắn hẳn là có thể tự bảo vệ mình nhưng mà thời gian dài thì không có nói chắc được. Lúc này, yêu hoàng đồng phủ mọi người đứng ở trong chuông đạo nhìn khe nứt trên bầu trời dưới bạch đế khống chế dần dần khép lại trên mặt dần dần hiện ra một nét tuyệt vọng. Nơi này là bạch đế đồng phủ ở đây có thể phát huy ra 10 thành thực lực trở lên mà bọn họ, những người này chính là cá trong chậu của hắn rồi. Các trưởng lão đạo môn có thể giữ được trấn định, một cung phụng lo lắng nhìn Lý Mộ hỏi, "Lý đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Lý Mộ thở nhẹ ra nói, "Không cần phải lo lắng, hắn một chốc một lát không đánh vào được đâu. Chuông đạo hoàn chỉnh, ngay cả cảnh giới thứ bảy cũng phải đành chịu, chỉ cần thực lực mạch đế chưa hoàn toàn khôi phục, không thể làm gì bọn họ. Thứ bên ngoài tuy đạt được bạch đế truyền thừa nhưng mà từ trên bản chất mà nói hắn chẳng qua là một cương thi lợi hại một chút thực lực không có vượt qua cảnh giới thứ sáu nếu không phải bên trong không gian này không có một chút lực lượng thiên địa nào lý mộ không thể thi triển đạo pháp một mình hắn đã có thể trấn áp thi này rồi sau khi mà ý thức được hắn không thể công phá phòng ngự của cái chuông này bạch đế liền từ bỏ công kích hắn xoay người đi vào trong yêu hoàng cung Khi một lần nữa đi ra, đã thay một bộ quần áo khác, tóc cũng đã cột lại. Lúc này, hắn cùng với pho tượng kia không có bất cứ sự khác biệt nào nữa. Hắn đứng bên ngoài chùa thẳng nhiên hỏi, các người ai cầm vật của bổn hoàng? Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt mơ mịch. Ngay từ đầu, mục tiêu của bọn họ là thiên thư, căn bản không có mang thứ khác để vào trong mắt. Về sao mọi người đều chạy trốn, nào có để ý tới thứ khác? Lý Mộ nhìn Nguyễn Cơ hỏi, Ngươi có phải lấy cái gì của hắn hay không? Nguyễn Cơ mặt mũi âm trầm lạnh lùng nói, Không có. Bạch Đế thẳng nhiên nhìn bọn họ nói, Bốn hoàng cũng không có dội, Những thứ kia sớm hay muộn đều là của bốn hoàng. Lý Mộ nói, Đừng có bổ hoàng bổ hoàng nữa, Ngươi căn bản không phải là Bạch Đế, Bạch Đế đã chết rồi, Ngươi chẳng qua là thi thể của hắn, Sinh ra ý thức mà thôi. Bạch Đế nói, Đúng là ta Lý Mộ kiên định nói Không, ngươi không phải Bạch Đế trầm giọng nói Ta là yêu hoàng Bạch Đế chương 664 Liên Thủ Trên mặt của Lý Mộ Lộ ra vẻ mặt như có hứng thú Cương thi này cố chấp hơn xa So dáng tưởng tượng Hắn nghỉ nghị nói Được rồi yêu hoàng đại nhân Ngươi có thể trả lời ta một vấn đề không vậy Bạch Đế chưa đồng ý Nhưng mà cũng chưa từ chối, Ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ. Lý Mộ nhìn hắn từ từ hỏi, Nếu có một con thuyền có thể ở trên biển di chuyển 3.000 năm, Chỉ cần một cái tấm dán gỗ trên thuyền bị hỏng sẽ bị dỡ xuống thay mới. Đợi tới có một ngày, toàn bộ tấm dán gỗ trên chiếc thuyền kia đều bị đổi mới một lần. Như vậy, nó vẫn là con thuyền kia ở lúc trước không? Bạch Đế thản nhiên nói, Đương nhiên không phải. Lý Mộ tiếp tục hỏi, Như vậy, nó từ khi nào không phải? Bạch đế mở miệng, muốn nói ra cái gì, nhưng mà chưa nói ra. Sau khi mà cẩn thận, tự hỏi vấn đề của người này, hắn bây giờ có một chút loạn. Ở ngoài chuông đạo, bạch đế lâm vào trầm mặt. Lý mộ nhìn hắn thúc giục nói, Ngươi, làm sao vậy? Nói gì đi chứ? Bạch đế suy nghĩ thật lâu nói, Ta chính là yêu hoàng. Không, ngươi không phải. Không, ta phải mà. Lý mộ nhìn vào mắt của hắn nghiêm túc nói, giảng đạo lý, ngươi chỉ là một thi thể, ngươi nên có nhân, thi sinh của chính mình. Ngươi là có một không hai, không nên bị ký ức của bạch đế bắt tóc. Cái này sẽ làm cho ngươi lạc mất bản thân của ngươi. À mà đúng rồi, ngươi có biết mình là cái gì không? Bạch đế chưa trả lời, nhìn lý mộ một cái, sau đó xoay người rời khỏi. Nói chuyện với nhân loại, làm cho hắn lo lắng, thậm chí sinh ra tự mình hoài nghi. Hắn không thích loại cảm giác này Hắn không có trao đổi với bọn họ nữa Ngồi xếp bằng Ở nửa cung yêu hoàng Nhắm mắt điều tức Bạch Đế yêu thi Tránh mà không nói Kế hoạch ý đồ giảng đạo lý gì của Lý Mộ Tuyên bố thất bại Đám người Lý Mộ Chỉ có thể nán lại trong chuồng Sau khi mà đạt được ký ức của Bạch Đế Trở thành chủ nhân không gian động phủ Thi này ở đây là không thể chiến thắng Ít nhất đối với Lý Mộ Những người này mà nói không thể chiến thắng. Đương nhiên, hắn không có đánh dỡ được chuông đạo phòng ngữ, nhưng mà tiêu hao dần như vậy, chịu thiệt vẫn là bọn Lý Mộ. Đối phương trên bản chất là thi thể, không ăn, không uống, không ngủ, mấy chục năm cũng được. Nhưng mà Lý Mộ cùng chỉ trưởng lão Lục Tông, Nguyễn Cơ, cùng mấy tên yêu tập kia thì khác. Thân thể của bọn họ là thân thể sống sờ sờ, tu hành giả đến loại cảnh giới này của bọn họ, có thể làm được triệt để ít cốc, Không ăn không uống Nhưng mà điều kiện tiên quyết là có thiên địa linh khí Dẫn thiên địa linh khí Vào trong cơ thể Mới có thể bảo trì thân thể của bọn họ bất diệt Nhưng mà ở đây Cái gì cũng không có Bằng vào pháp lực còn sót lại trong cơ thể Có thể ít cốc mấy tháng Mấy tháng sau Thân thể liền sẽ chết Chỉ còn lại có Nguyên Thành thôi Hắn cùng với Liễu Hàm Yên, Lý Thanh Chính đạm âm dương cách biệt thật sự Khi đó trái lại sẽ cùng tố hòa trở thành đồng loại thật sự. Nói đến Tô Hòa cũng không biết nàng bây giờ ở đâu nữa, nếu mà hắn biến thành quỷ, nàng rốt cuộc là sẽ khổ sở hay là cao hứng chứ? Hắn cũng có thể giống như Thiên Uyển thượng nhân đoạt xá để mà sống lại, nhưng đó không phải là kết cục Lý Mộ muốn. Ảnh mặt Lý Mộ nhìn quét qua, nơi này thật ra còn lại một con gấu, một con rắn, khi mà cần thiết, có lẽ có thể chọn dùng khẩn cấp tránh nguy hiểm. Bắt một con, nướng ăn, con xà yêu kia vẫn là thôi đi. Nướng hắn, lý mộ về sau, con gặp bạch đại ca cùng với hai cháu gái hoảng thế nào đây? Về phần con gấu kia, trên thân vết thương trọng chất, có một số nơi đã biến thành màu đen rồi, hiển nhiên đã trúng thi độc, tỷ lệ đại khái sống không nổi đâu. Tai gấu trúng độc, lý mộ không có thể há miệng rồi. Có chuông đạo bảo hộ, mọi người đều tạm thời yên tâm, quanh chân ngồi trên mặt đất. Người chữa thương thì cứ chữa thương, người nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Quyển cơ ngồi chéo phía sau của Lý Mộ, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc hãng một cái, cảm xúc trong ánh mắt rất là phức tạp. Lý Mộ đối với nàng đã có hai lần ân tình, nhưng mà cũng có thù lớn không thể quá dạy như nàng. Bảo ân cùng báo thù như thế nào, nàng đã suy nghĩ rất lâu, cũng chưa có nghĩ thông. Lúc còn nhỏ, trưởng bối trong tộc nói cho nàng yêu sinh phiền não quá hình thủy. Lúc đó nàng còn không hiểu ý tứ câu nói này cho tới bây giờ mới có một ít thể hội Bắt đầu từ lúc quá hình yêu dật sẽ phiền não Như thế nào đồng thời báo ân và báo thù Đây là một chuyện làm cho người ta phiền não Ở chỗ động phủ này chiến đấu nhiều thi tỷ lệ thắng là vô hạn tiếp cận bằng không Đừng nói lãng cho dù lão đạo lôi thôi tiến vào cũng chưa chắc là đối thủ của thi này Ở nơi này, Động Thủ với Bạch Đế Yêu Thi chẳng khác nào lên Bạch Dân Sơn ước hẹn với quyền cơ tử, chạy đến thần đô đấu pháp cùng với nữ hoàng. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn một chút, hai tu hành giả thực lực tương đương ở bên ngoài có thể đấu cân sức ngang tài. Nhưng mà ở Hồ Thiên Động Phủ có một người trong đó, một người khác ngay cả cơ hội cầu sinh tha thứ cũng không có. Lý Mộ cho rằng mình đã đủ cẩn thận, đủ ổn thỏa. Lấy được cái trang sách đạo không một chút sơ sót nào cả Nhưng mà ai ngờ được Nơi này có một sự kinh hỉ lớn như vậy Đang chờ hắn Trên người của hắn Còn có mấy thứ Coi là con bài chưa lật Nhưng cũng sẽ không có mạnh hơn bao nhiêu So với kim giáp thần binh phụ Mà cái thứ sau Trong không gian này Mỗi lần muốn tới gần yêu thi Sẽ bị hắn dịch chuyển đến nơi xa Như thế lặp đi lặp lại mấy chục lần Ngay cái tại vừa rồi Đã hào hết linh lực Hoàn toàn tiêu tán Cùng nhau tiêu tán Còn có yêu hồn cường đại kia Của quyển cơ triệu hồi ra Lý mộ lấy ra một truyền âm phụ Liên hệ với quyền cơ tử Phát hiện căn bản không có đáp lại Hắn lại lấy ra linh loa Truyền âm cho nữ hoàng Cũng vô ích Hắn đưa tay thu ở trong tài áo Mặc niệm cửu tự chân ngôn Không có phản ứng Hắn đổi thành trảm yêu hộ thần quyết Dẫn như cũ không được ngay cái đạo đức kinh luôn luôn thuận lợi cũng lần đầu mất đi hiệu lực. Không gian này không có linh khí, ngay cả lực lượng thiên địa cũng không có, hoàn toàn là một nơi tĩnh mịch, thủ đoạn hắn trước kia dùng để bảo mệnh thoát dây một cái cũng không có thể thực hiện được. Chương 665, Liên thủ. Lý Mộ tiếp tục tự hỏi, bên tai bỗng nhiên truyền đến từng cái trận gầm nhẹ. Hắn mở mắt Nhìn thấy một con hùng yêu kia cụ mình ở trên mặt đất, bộ dáng cực độ thống khổ. Nhìn thấy cái bộ dáng hùng yêu này, trong mị tông cùng dù quyển tông, có không ít người lập tức kinh sợ lên tiếng. Hắn đã trúng thi độc rồi. Thi độc này rất là bá đạo, dùng pháp lực căn bản không có thể xua tan Một người yêu tông chính là trúng độc mà chết. Ở trước khi hắn thi biến, phải nhanh một chút dạy nguy hắn, bằng không tất cả chúng ta đều sẽ có phiền toái. Toàn bộ yêu thi quy hoàng động phủ đều đã sát ước cổ 3.000 năm. Thi độc không phải là cương thi bình thường có thể so sánh. Ngay cả nguyên thần và yêu hồn cũng khó thoát công kích. Nếu lỡ lúc hắn pháp lực đỉnh phong, tiêu phí nhiều sức lực còn có khả năng loại trừ. Nhưng mà liên tiếp, trải qua mấy cái trận đại chiến, tất cả người cùng với yêu ở đây pháp lực đều bên bờ vực cạn kiệt. Một khi mà trúng thi độc không thể trừ đi, chỉ có nước chờ chết. Hùng yêu đó dẻ mặt thống khổ, trong mắt lộ dẻ tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn tựa như làm ra một quyết định, dương tài vỗ mạnh về phía đầu của hắn. Nhưng cái bàn tay gấu của hắn, chung quy chưa có thể hạ xuống. Nguyễn cơ cản hắn, mặt lạnh trầm giọng nói, yêu tộc tu hành gian nan cỡ nào, ngươi cứ như vậy bỏ cuộc sao? Trên thân của hùng yêu tản mát ra thi khí nồng đậm, nhưng mà trong mắt hắn còn có một tia lý trí. Hắn nghiến răng gian nang nói, Ta đã hết cứu được rồi, giết ta đi, ta không có muốn biến thành cái thứ đó đâu. Nguyễn Cơ không có nói gì, chỉ là mang pháp lực trong cơ thể dẫn chuyển vào thân thể của hắn. Nhưng mà thi độc đã quá mức bá đạo, pháp lực căn bản không có thể thanh trừ. Lý Mộ xa xa nhìn, Nguyễn Cơ, con hồ ly này, tuy đối với nhân loại không hề có thân mật, nhưng mà đối với yêu tộc các nàng lại thật sự rất tốt thấy pháp lực vô dụng quyển cơ trầm mặt trong một cái chớp mắt trên bàn tay dần dần tản mát ra ánh sáng màu vàng lý mộ lần này thật sự kinh hãi nàng là một yêu tinh thế mà còn hiểu Phật pháp sao hắn không khỏi cảm thán trong lòng có một người cha cạnh giới thứ bảy là thật sự tốt trên người quyển cơ bảo vật ung ung không hết rất nhiều thứ quý giá ngay cả hắn cũng không có còn có thể yêu Phật đồng tu Cái này đại biểu Phật Pháp khắc chế yêu tộc vô dụng đối với nàng. Mạnh mẽ mang khuyết điểm của yêu tộc biến thành sở trường. Nàng tuổi không lớn, tu vi sâu còn yêu Phật song tu. Bảo vật áp đáy hòm hết cái này lại tới thứ khác. Đây mới là yêu nhị đại thật sự. Ở dưới Phật Quang chiếu rọi, thi khí trên thân của hùng yêu kia bị xua tản ra một tia. Nhưng cũng chỉ là một tia thôi. Căn bản không có chậm lại được tốc độ thi biến của gã cứ tiếp tục như vậy rất nhanh gã sẽ triệt để thi biến mất đi linh trí lý mộ nghĩ nghĩ đứng lên chậm rãi đi qua thấy hắn đi tới quyển cơ biến sắc cầm lấy một thanh đoạn kiếm chỉ vào lý mộ cảnh giác nói người muốn làm cái gì lý mộ thản nhiên nói nếu không tránh ra hắn thật sự không có cứu được nữa đâu ở thời gian trong một cái chớp mắt quyển cơ ngẩng ra hắn ngồi sõm xuống tay phải đặt trên thân của Hùng Yêu kia. Trên tay của Lý Mộ tản mát ra ánh sáng màu vàng. Nhưng mà ánh sáng trên tay của hắn so với hào quang trên tay của uyển Cơ càng mạnh hơn. Ánh sáng màu vàng sau khi mà tiến vào thân thể của Hùng Yêu, trong cơ thể yêu này có vô số khí sám bị ép ra. Một tay khác của Lý Mộ bắn ra một đạo lôi quang, mang đám khí sám đó triệt để tiêu diệt. Làm xong tất cả cái này, hắn phủ tay đứng lên, đi trở về vị trí của mình, khoanh chân ngồi xuống. Sau khi thi khí trong cơ thể bị ép ra, hùng yêu ngồi dậy, sau khi mà cảm thụ một phen trên mặt lộ ra một nét mừng rỡ. Hắn ở xa xa, hướng Lý Mộ dập đầu gian dài cái, liền khoanh chân ngồi tại chỗ chữa thương. Lý Mộ nhìn về phía trưởng lão Sáu Tông cùng với mấy cung phụng hỏi, trông các ngươi có ai trúng thi độc không? Trưởng lão phu lục phái cùng với mấy cung phụng đều không có bị thương. Mấy tông còn lại cũng đều không có việc gì. Duy chỉ có một nữ đệ tử đang đỉnh phái, đã bị yêu thi, cào bị thương cánh tay. Thi khí đã vào cơ thể, bị nàng một mực dùng đan dược để ép. Lý mộ đưa tay phủ trên cánh tay của nàng, giúp nàng thanh trừ thi khí. Đệ tử đó cung kính không người nói, đà tạ sư thúc. Lý mộ phân tài nói, người một nhà không cần phải cách khí. Chỉ chọc lát xào, Nguyễn Cơ đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lý Mộ hỏi, Vì sao mà cứu gã? Lý Mộ hỏi ngược lại, ở trong lòng ngươi người, nhân loại chúng ta, chẳng lẽ chỉ biết là một ít hoạt động giết yêu lấy phát sao? Nguyễn Cơ nói, ở trong mắt nhân loại các ngươi yêu tộc của chúng ta chẳng phải là ngoại tộc ăn tươi nuốt sống, ăn thịt người khắp nơi sao? Trên thế giới này, hiện tượng yêu ăn thịt người, người ăn yêu đều là thường xuyên xảy ra. Mặc kệ nhân loại cùng yêu tộc, đối với đối phương đều có một chút ấn tượng cứng nhắc. Cái này không thể tránh. Lý mộ tự nhiên không có mang toàn bộ yêu tộc đều phủ định. Tiểu hồ ly kia trong nhà của hắn so với tuyệt đại đa số nhân loại còn đáng yêu hơn. Mà hắn sở dĩ lựa chọn cứu hùng yêu này là vì yêu khí trên thân yêu tinh này thuần mà thanh, không phải là yêu ác. Nếu là mấy yêu vật kia của ma đạo yêu tông trúng thi độc, Lý mộ vừa rồi sẽ không có dùng Phật hoàng để mà cứu hắn, mà là nhân cơ hội tiễn bọn họ đi gặp Phật tổ rồi. Ánh mắt của Lý mộ lơ đảng đảo qua ngực của cờ Cơ, phát hiện vị trí dài trái có một vết thương quấn quanh khí xám nhàn nhạt. Liết Quyển Cơ một cái hỏi, ngươi cũng đã trúng thi đọc sao? Quyển Cơ quay đầu đi nói, không cần ngư quản. Lý mộ biểu môi nói, ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi sao? Nguyễn Cơ hư lạnh một tiếng, "Ta sẽ không nhận ân tình của ngươi nữa." Lý Mộ chỉ bên ngoài chuông nói, "Được, vậy thì đi ra ngoài." Sau khi im lặng một lát, Nguyễn Cơ không có đấu võ mồm cùng Lý Mộ hỏi, "Ngươi còn có phương pháp nào thoát dây không?" Lý Mộ lắc đầu hỏi, "Ngươi thì sao?" Nguyễn Cơ cũng lắc đầu nói, "Có thể sử dụng đều đã dùng rồi, chỉ có thể kỳ vọng phụ thân có thể tìm đến đây phá nhỡ không gian để mà cứu chúng ta ra." Lý mộ khẽ thở dài, giống với quyển cơ, hắn bây giờ chỉ có thể trông cậy vào, cũng chỉ có nữ hoàng thôi. Tuy chủ nhân chủ động phủ này là bạch đế yêu thi, hắn ở nơi này thực lực có thể phát huy ra 200%. Nhưng nếu mang tồn tại, so dáng càng mạnh hơn dẫn vào trong động phủ thì phải bắt ba ba trong rõ, đóng cửa đánh chó mà là dẫn sói vào nhà. Nhưng hy vọng của hai người đều rất xa vời rồi. Đây giống là một không gian độc lập, sau khi Bạch Đế chết, cái chỗ không gian này trở thành dùng đất vô chủ, sẽ cố định ở một chỗ. Chương 666, Liên Thủ Nhưng mà giờ phút này, nó đã có chủ rồi, cũng không biết bị yêu thi này khống chế di động đến chỗ nào. Bạch Đế trước khi chết, dù sao cũng là cường giả cảnh giới thứ 9, phủ đệ của loại cường giả này lại há dễ dàng bị tìm được như vậy sao? dựa vào dạng quyển thiên quân hoặc là nữ hoàng không bằng dựa vào chính bọn họ Lý Mộ nghĩ nghĩ trong đầu hiện lên một tia sáng bỗng nhiên nhìn về phía quyển cơ hỏi Ngươi yêu Phật đồng tu Phật Pháp tu đến cảnh giới thứ mấy Quyển cơ hư lạnh một tiếng Cái đó có quan hệ với ngươi không Lý Mộ thản nhiên nói Nếu ngươi còn muốn đi ra ngoài thành thật trả lời vấn đề của ta đi Ngươi có biện pháp sao Nói mau một chút Nếu không, ta bây giờ mang người ném ra cho thi thể kia ăn đi. Cảnh giới thứ năm Nguyễn cơ vốn là ngũ dĩ linh hồ, thế mà ngay cả Phật Pháp cũng tu đến cảnh giới thứ năm mà tuổi cô nàng vẫn đã luôn sắp xỉ dữ Liễu hàm yên. Cái này nói lên tuệ căn của nàng so với quyền độ còn tốt hơn. Lý mộ bỗng nhiên có một ý tưởng. Đạo Pháp tuy so với Phật Pháp càng thêm quyền diệu, nhưng mà trên khắc chế đối với quỷ tà vật. Phật Pháp hiển nhiên mạnh hơn đạo Pháp. Ngay từ đầu, Lý Mộ tuy cũng muốn Phật đạo song tu, nhưng mà hắn không giống nguyện cơ. Có một người cha cạnh giới thứ bảy cùng tu hai đạo, kết quả cuối cùng chính là một đạo cũng tu không tốt. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể từ bỏ Phật đạo. Đến nay, Pháp lực Phật môn của hắn cũng chỉ là cảnh giới thứ nhất mà thôi. Chỉ dùng Pháp lực cảnh giới thứ nhất, niệm tâm kinh đã cực có hiệu quả rồi. Nếu dùng pháp lực cảnh giới thứ 5, chẳng phải sẽ càng mạnh hơn sao? Tuy nơi này là động phủ của Bạch Đế, yêu thi kia là phi cương đỉnh phong, có thể so với cảnh giới thứ 6 nhưng sẽ bị Phật Pháp khắc chế. Nếu mà Lý Mộ có thể dùng pháp lực Phật Môn, cũng có thể có cảnh giới thứ 5 Pháp Tướng cũng chưa chắc không thể thắng gã. Lý Mộ nhìn uyển Cơ nói, có muốn hợp tác hay không? Trong mắt của uyển Cơ chợt lóe sáng hỏi, hợp tác như thế nào? Lý mộ ghé tai qua, bên tay cô nàng nhỏ giọng nói vài câu. Nguyễn cơ ngẩn ra một phèn, sau đó nhíu mày nói, Người muốn nguyên thần của ta nhập vào ngươi sao? Lý mộ bất ngờ nói, Người thế mà còn tu nguyên thần à? Yêu vật không có tu nguyên thần, Chúng nó có phương pháp tu hành của mình, Cũng không có luyện pháp và ngưng hồn. Quyển cơ thế mà lại mang yêu hồn, Ngưng tụ thành nguyên thần. Nói rõ là nàng trừ yêu Phật, còn kim tu đạo môn. Nguyễn Cơ chưa có trả lời thẳng, chỉ là nói, "Còn có biện pháp khác hay không?" Lý Mộ gật gật đầu, "Có." Nguyễn Cơ vội vàng hỏi, "Biện pháp nào? Hoặc là ta nhập lên ngưi? Nguyễn Cơ quyết đoán nói, "Đừng quá hồng." Lý Mộ nhìn nàng một cái nói, "Nếu không phải là không có biện pháp khác, ngươi cho rằng ta muốn ngươi thượng sao? Bị người ta nhập vào là tu hành giả tối kỵ nhân. Lý Mộ biết Nguyễn Cơ sẽ không có đồng ý để bị hắn nhập vào cho nên căn bản chưa có nhắc tới. Mà chính hắn dù sao đây không phải là lần đầu tiên bị nhập vào. Trên tâm lý cũng chẳng có kháng cự thế nào cả. Trên cái loại chuyện này hắn lần đầu tiên cho Tô Hòa về sau lại cho nàng vài lần. Sao thì có nữ hoàng nhưng mà đó là dưới tình huống lý mộ đối với các nàng đã phi thường tín nhiệm. Lý mộ đối với Nguyễn Cơ tự nhiên chưa nói tới tín nhiệm gì. Nhưng mà đây cũng là biện pháp khi không còn cách nào Bay trước mặt của hắn Chỉ có ba lựa chọn Hoặc là quyển Cơ nhập lên hắn Hoặc là hắn nhập vào quyển Cơ Hoặc là hai người tiếp tục chờ trong chuông đạo Đợi cho đến khi yêu thi kia Thay đổi chủ ý Tự mình thả bọn họ ra ngoài Làm ra cái quyết định này Trong lòng của Lý Mộ đã trải qua Một phen giấy dụa mãnh liệt Cuối cùng thuyết phục mình Dù sao không phải là lần đầu tiên Hắn từng bị quỷ nhập Từng bị người nhập cũng không có ngại thêm hồ ly nhập. Tuy loại ý tưởng này có một chút cam chịu, bình sức, không sợ mẻ, nhưng mà trước mắt thật sự không có biện pháp tốt hơn nữa. Nguyễn cơ cúi đầu, khẽ cắn môi, tựa như là đang trải qua một lựa chọn trong lòng. Nguyên thần của nàng tiến vào thân thể người khác, cái này đối với nàng mà nói là một chuyện khó có thể tiếp nhận. huống chi người này còn là kẻ thù của nàng. Nhưng mà nghĩ đến muốn nguyên thần Lý Mộ tiến vào thân thể của nàng dưới sự so sánh nàng nháy mắt liền cảm thấy cái việc này tựa như cũng không phải là khó tiếp nhận như vậy nàng cuối cùng nhìn về phía Lý Mộ cắn răng nói nói cho ta biết kế hoạch của người đi Lý Mộ nói ta cần mượn pháp lực Phật mô của người một lát sau quyển cơ hỏi người tin tưởng có thể sao Lý Mộ nói trước thử đi thật sự không được chúng ta cũng có thể lại trốn vào dù sao ngươi cũng không có tổn thất cái gì quyển cơ trầm ngâm hồi lâu mới gật đầu nói được tai phải của lý mộ tản mát ra ánh sáng màu vàng nói vì tỏ thành ý ta trị thương cho ngươi trước quyển cơ cúi đầu nhìn nhìn chậm rãi dương tai ra với lý mộ trong động phủ yêu hoàng lý mộ cùng với quyển cơ đạt thành nhất trí ở chuyện liên thủ khi bắt đầu bàn bạc chi tiết Ở ngoài Yêu Hoàng Động Phủ đã nhất là một cơn sóng gió động trợ. Một lần trước bao dây tiểu trừ lý mộ, cường giả ma đạo vốn đã tổn thất không ít. Ngay cả Hồn Tông đại trưởng lão U Minh Thánh Quân cũng đang ngã xuống rồi. Một lần này vì có được thiên thư cùng với Yêu Hoàng truyền thừa, Hồn Tông, Yêu Tông, Nguyễn Tông và Mỹ Tông càng xúc động mấy chục cường giả nhưng mà không có một ai trở về. Bao gồm con gái của dạng Nguyễn Thiên Quân cũng bị dây trong Yêu Hoàng Động Phủ. Sau khi nhận được tin tức này, dạng Nguyễn Thiên Quân đã sớm kết thúc Bế Hoàng rời khỏi Nghị Tông chẳng biết đi đâu. Đồng thời, toàn bộ người trong A Đạo đều thu được mệnh lệnh, vừa có tin tức của Uy Hoàng Động Phủ lập tức hướng phân tông báo cáo. Bắc quận Bạch Dân Sơn, đại điển thu đồ đệ của trưởng giáo phù luật phái, không lâu nữa sẽ cử hành. Mấy ngày nay, đã có không ít trưởng lão thủ tọa tông khác đến Bạch Dân Sơn để chúc mừng. Nhưng mà ngay tại cái loại thời điểm này, phù lục phái, trưởng giáo quyền, cơ tử lại từ đầu đến cuối không có lộ mặt. Sau khi hỏi mới biết, thì ra hắn đã không có ở trong núi. Thần đồ, thư diện bạch xuyên, hai người trung niên đang chơi cờ, bỗng nhiên đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, mặt lộ vẻ chấn động. Đã xảy ra cái chuyện gì? Bệ hạ, thế mà lại rời khỏi thần đố sao? Để dương rời cung, quá thật làm bừa mà. Cung trường nhạc, mai đại nhân thở dài, thu hồi dễ lo lắng trên mặt nói. Truyền chỉ cho các quan nhà lớn, bệ hạ, bế quan tu hành, châu sớm ngày mai không cần thượng, khi nào mà vào triều, thông báo sao. Chương 667, có chậm đừng sợ. Yêu hoàng động phủ, lý mộ quanh chân ngồi trong chuông đạo, không ngừng lắc đầu thở dài. Ba ngàn năm mới thật không có dễ gì sinh ra ý thức của mình. Lại phải vì người khác mà sống Không thể làm bản thân thật sự Đáng buồn, đáng tiếc Thân là một người, một thi Ngay cả ý nghĩ của mình cũng không có Cho dù là sinh ra ý thức Có ít gì Cái này nếu là ta Còn không bằng chết cho xong Có một số thi còn không bằng Nằm ba ngàn năm nữa Lấy thân phận của người khác sống mấy trăm năm Người nói, người mưu cầu cái gì Nằm thoải mái bao nhiêu chứ Lý mộ nhìn đang lẩm bẩm, thành âm xuyên thấu chuông đạo, gian vọng ở toàn bộ yêu hoàng đồng vũ. Cửa yêu hoàng cung, bạch đế yêu thi ngồi khoanh chân, tuy là nhắm hai mắt, khỏe mắt lại đang không ngừng co rúng, khí tức trên người xảy ra dao động. Lý mộ sâu sắc nhận ra một tia biến qua này, rèn sắc khi còn nóng, nhìn Nguyễn cơ hỏi, hồ ly, người nói đi, thế này về đọt xá có gì khác nhau? Nguyễn cơ trừng mắt nhìn hắn một cái, nghiến rằng nói, đừng có gọi ta là hồ ly. Lý mộ nói, được được, lần sau chú ý. Nguyễn cơ hít thật sâu, ánh mắt nhìn về phía bạch đế yêu thi, đáp lại lý mộ. Đương nhiên là có khác nhau, người bị đoạt xá, có biết kháng cự, tự mình cam tâm tình nguyện bị người ta đoạt xá. Ta chưa bao giờ thấy ai ngu sủng như vậy. Hắn vốn không phải là người, mà là thi. Thi... Cũng không có ngu sủng vậy chứ. Trong chuông đạo, mọi người thấy lý mộ cùng dữ quyển cơ, kẻ sướng người quả, đều trong lòng thầm than một tiếng. Bọn họ đã bị bạch đế yêu thi dây trong chuông, cũng chỉ có thể đã nghiền mồm mép để mà tự mình an ủi thôi. Mà cửa yêu hoàng cung, yêu thi nghe lý mộ cùng dữ quyển cơ đối thoại, chỉ cảm thấy trong lòng càng lúc càng loạn, không có thể nhìn được nữa, trực tiếp phong bế thính giác. Tuy không có nghe được tiếng của đôi cẩu nam nữ kia, nhưng mà trong lòng quán vẫn có hai thành năm tranh chấp không ngớt. Một thành năm nói: "Ngươi là Bạch Đế, thân thể của ngươi là thân thể của hắn, ký ức là ký ức của hắn, ngươi chính là yêu hoàng Bạch Đế." Một thành năm khác phản bác: "Bạch Đế đã chết rồi, 3000 năm trước đã chết rồi, ngươi không phải là hắn, là hắn mang ký ức mới này đặt cho ngươi. Ngươi là Bạch Đế." Không, người không phải là bà đế đâu Trong thức hải của hắn Tựa như hình thành hai ý thức Hai ý thức đối với vấn đề Hắn là ai tranh chấp không ngớt Ai cũng không có cách nào thuyết phục ai Yêu thì rốt cuộc Nhìn không được cả giận nói câm miệng. Trong chung đạo Lý Mộ nâng cằm lên Hỏi Nguyễn Cơ Hắn đang nói chuyện với ai Nguyễn Cơ lắc đầu nói Đâu biết Sau đó nàng nhìn về phía Lý Mộ hỏi Tới lúc chưa Lý mộ nhìn yêu thi bắt đầu trở nên lãm nhẩm thấp giọng nói, đợi một chút nữa đi. Quyển cơ nghĩ nghĩ, trong tay xuất hiện một ngọc ban chỉ, nàng đưa cái ngọc ban chỉ cho Lý mộ. Lý mộ hỏi, đây là cái gì? Quyển cơ nói, nó có thể chứa đựng pháp lực cùng linh khí để cho tất cả mọi người nơi này mang pháp lực dẫn chuyển vào. Đèo nó lên, có thể thuyên chuyển pháp lực trong đó bất cứ lúc nào, cơ hội của chúng ta càng lớn hơn một chút. Lý Mộ chưa có ngay lập tức đưa tài tiếp nhận, hồ nghi nói, cái này không lại là âm mưu gì của ngươi chứ? Nguyễn Cơ hừ lạnh một tiếng nói, thích đeo thì đéo. ở một tích tắc trước khi mà nàng thu hồ vật đó, Lý Mộ đoạt lấy nó nói, vẫn là đeo đi, đeo bảo hiểm một chút, làm một con hồ ly. Nguyễn Cơ tuy là giả hoạt, quỷ kế đa đoan, nhưng mà nàng không ngu. Lúc này nếu nàng đặt bẫy cho Lý Mộ thì không phải là một chữ xuẩn có thể hình dung được đâu. Lý Mộ đeo bàn chỉ truyền cho một cung phụng bảo bọn họ thai phiên, mang pháp lực trong cơ thể dẫn chuyển vào. Mọi người đối với chuyện này không có gì dị nghị, bọn họ cũng biết mọi người ở đây có thể thoát dây sống sót hay không, một tia sinh cờ đó đều là nằm trên người của Lý Mộ. Lúc chờ đợi Lý Mộ tiếp tục hỏi quyển cờ, còn có thứ gì tốt? Đều cùng nhau lấy ra đi Bây giờ không lấy Có thể về sau không còn cơ hội Nguyễn Cơ nghĩ nghĩ Lại lấy ra một cái bình ngọc Lý mộ hỏi Đây là cái gì Nguyễn Cơ nói Trong cái bình Phong tồn một ít lực lượng thiên địa Là cái thứ ở thời khắc mấu chốt Thi triển đạo thuật Lý mộ cầm lấy bình ngọc Bất mạng nói Có thứ này Ngươi sao mà không nói sớm vậy Dạng Nguyễn Thiên Quân Vẫn cân nhắc chu đáo hơn so giảng. Lý Mộ chưa có từng nghĩ yêu hoàng động phủ không có lực lượng thiên địa sớm biết hắn cũng đã bảo nữ hoàng chứa cho hắn mấy cái bình mang vào cũng không có đến mức chật giật như bây giờ rồi Quyển Cơ hư lạnh một tiếng nói ta vì sao phải nói cho ngươi những cái thứ này ta và ngươi rất quen thuộc nhau sao Lý Mộ tiếp tục hỏi còn có cái gì nữa Quyển Cơ hiển nhiên cũng có cái hồ thiên không gian. Nàng không có muốn nhiều lời với Lý Mộ, một hơi đổ ra một đống đồ vật. Lý Mộ mắt sáng ngời, biết cơ hội tới rồi, đây thế là một tiểu phú bà rồi, hắn thích nhất cái phú bà này. Lý Mộ nhìn những cái bảo vật này không ngừng mở miệng, "Ồ, con có nhiều linh ngọc như vậy, ngươi vừa rồi sao mà không lấy ra? Chuỗi Phật châu này là bảo bối tốt, lát nữa có thể dùng tới. Còn còn cái đan dược này" Hương thuốc nồng đậm dùng để khôi phục pháp lực khẳng định rất là không tệ, ta cầm trước nha. Nguyễn cơ quả nhiên là một yêu nhị đại, một đóng bảo vật luôn, lý mộ nhìn qua cả mắt. Lý mộ cuối cùng nhìn về một cái vật màu trắng, lông xù hỏi, còn đây là cái gì? Nguyễn cơ cầm lấy cái vật đó, cổ tay rung lên, cây đuôi vốn mềm nhũng lập tức trở nên cứng rắn thẳng tóc như là một cây kiếm sắc bén linh lực lưu động trên đó thậm chí không có thu gì thanh quyền kiếm của lý mộ đây hiển nhiên là một món đỉnh cấp pháp bảo rồi lúc này quyển cơ thẳng nhiên nói đuôi quyền hồ là bảo vật của tộc ta không có tác dụng gì đối với người lý mộ từ trong tay của nàng đoạt lấy cái đuôi cáo đen này nói cầm trước đi lỡ đâu binh khí của ta có tổn hại cũng có cái thay thế mà trước mắt có kẻ địch chung quyển cơ vẫn chưa có nghĩ nhiều Chỉ là nói, của ta đã lấy ra toàn bộ rồi, của ngươi thì sao? Lý mộ nhìn nào một cái nói, tiểu thư, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi sao? Có một người cha tốt cạnh với thứ bảy, đồ của ta sớm ở thời điểm tiêu diệt những yêu thi này, dùng hết rồi. Bằng không, ta sao có thể tìm ngươi đòi, ta cũng không phải là loại người không biết xấu hổ đâu. Bàn chỉ chứa đựng pháp lực, sau khi mà trong tay mọi người dạo qua một dòng, lại về tới trong tay của Lý mộ chương sáu mọi người ở đây vô lượng là trưởng lão lục công hay là đệ tử ma đạo đều cầm tâm nguyện mang đại bộ phận pháp lực còn thừa vận chuyển vào bên trong lý mộ đang chờ đợi thời cơ tiếp tục kẻ sướng người hoạ nguyện cờ đáng buồn đáng tiếc thật thi sinh như vậy quý nghĩa gì còn không bằng tiếp tục là một thi thể không có cảm tình đi kế tiếp Lý Mộ thấy được trên thân của Bạch Đế Yêu Thi xảy ra một ít biến quá kỳ quái. Hắn không có đáp lại Lý Mộ cùng Duy Nguyễn Cơ, ngồi xếp bằng ở cửa Yêu Hoàng Cung, bắt đầu thường xuyên lẩm bẩm, như là tinh thần phân liệt. Thi khí trên người của hắn cũng đã hỗn loạn, khí tức chợt cao chợt thấp. Một khắc nào đó, ở lúc thi khí này khí tức quể quại một lần nữa, Lý Mộ nhìn về phía Nguyễn Cơ nói, tới lúc rồi, Nguyễn Cơ khẽ cắn môi dưới, Sau khi hít thật sâu ánh mắt dần dần kiên định Một hư ảnh từ trong thân thể của nàng bay ra Tiến giao thân thể của Lý Mộ Lý Mộ lặng yên Không một tiếng động đứng lên Đi ra khỏi chuông đạo Trong chuông đạo tâm mắt của mọi người Đều trên người của hắn Bạch đế yêu thi dẫn ngồi thiền Ở cửa yêu hoàng cung Thanh quyền kiếm giữ kiếm quyết khống chế Thanh quang rực rỡ đâm về phía đầu yêu thi Yêu thi đột nhiên mở mắt Ánh sáng màu máu trong mắt chật rẽ lên rồi biến mất. Hai tay của hắn dương về phía trước, lấy bàn tay kẹp thân kiếm. Thanh quyền kiếm liền không có thể tiến thêm một tấc nào nữa. Nhảy mặt sau, thân thể của gã đã biến mất khỏi chỗ ban đầu. Cùng lúc đó, phía sau của Lý Mộ, một bóng đen bỗng dưng hiện lên. Hắn, 10 ngón tay như điện, móng tay màu đen đâm thủng không khí, đâm vào cổ của Lý Mộ. Ngay lúc này, Trên người của Lý Mộ bỗng nhiên, bộc phát ra một đợt ánh vàng choi mắt. Tựa như nước lạnh dội lên cái tảng đá nóng bỏng. Sau khi bị ánh vàng chiếu xạ đến, thân thể của Yêu Thi so với pháp bảo còn cứng rắn hơn, lập tức xuất hiện tổn thương. Yêu Thi phát ra một tiếng gào rống phẫn nộ, muốn thúng di rời khỏi. Lại phát hiện không gian nơi này tựa như cũng đã bị ánh sáng màu vàng ảnh hưởng khiến cho gã căn bản không có thể thúng di. Thân thể của gã cấp tóc lưu về phía sau, ý đồ thoát đi khỏi ánh sáng vàng. Mặt thấy pháp lực quyển cơ thúc giục tâm kinh hữu hiệu, lý mộ làm sao có thể để cho gã như ý nguyễn. Yêu thi điên cuồng lưu về, lý mộ như bóng với hình, khiến cho gã luôn bại lộ dưới ánh sáng vàng. Yêu thi cách lý mộ cực gần, trên thân thể lấy tốc độ của mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng tổn thương thấu rửa. Gã vươn hai tay, Móng tay của hai tay thoát ly bay ra, đâm về phía Lý Mộ. Lý Mộ sử dụng thanh quyền đón đỡ, thân hình khựng lại. Thời gian ngắn ngủ này, Yêu Thi đã rời xa. Phật Quang tuy là lợi hại, nhưng mà suy giảm rất nhanh. Rời khỏi Lý Mộ mấy chục trượng, ánh sáng vàng không có thể sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với Yêu Thi. Nhưng mà nó muốn áp sát công kích Lý Mộ cũng là một chuyện không có khả năng. Yêu Thi tránh trong cái bóng pho tượng trước điện. Nơi không có bị ánh sáng vàng chịu tới Róng lên một tiếng Bỗng nhiên từ yêu hoạt cung Bay ra một vật Lý mộ ngay lập tức chú ý đến Đó tựa như là một bộ giáp Sau khi bộ giáp bay đến liền tự tháo dở ra Chia làm giáp đầu, giáp ngực Mảnh che tay, giáp chân các thứ Tự động dán trên thân thể của thi này Hơn nữa bắt đầu mấp máy Chỗ khe hở của các bộ phận giáp Lập tức dung hợp thành một chỗ Như vậy Thân thể của Bạch Đế Yêu Thi liền bị triệt để bao trùm dưới áo giáp. Không chỉ có thế, trên tay gã còn có thêm binh khí kiếm khổng lồ. Dù vậy, gã cũng chưa có hướng lý mộ lao tới mà là tay cầm cự kiếm hướng phía trước chém mạnh xuống. Ở nháy mắt, gã chém xuống một kiếm này, sau lưng của gã xuất hiện một hư ảnh thật lớn. Hư ảnh này cao mấy chục trượng, cũng mặc giáp, tay cầm cự kiếm trăm trượng, hướng lý mộ chém xuống nhảy mặt xào Lý Mộ đã phát hiện Hắn đã bị một đạo khí tức cường đại tập trung Tựa như là mặc kệ hắn tránh né thế nào Một kiếm này đều sẽ rơi trên đầu của hắn Này hiển nhiên là yêu thi Căn cứ ký ức của Bạch Đế thi triển ra thành thông Hắn có thể tránh trong chuông đạo Tránh đi một kiếm này Nhưng mà sở dĩ rời khỏi chuông đạo Chính là vì chiến thắng thi này Vì thế đã mang người và quyển cơ Trong chuông cùng nhau giác cạn Bây giờ trở về Mọi người cũng chỉ có lặng lặng ngồi trong chuông chờ chết. Hắn một tay bóp nát cái bình ngọc chứa đựng lực lượng thiên địa. Một tay khác bắt pháp quyết, môi rung động. Hai con cá đèn trắng hiện trên đỉnh đầu hình thành một cái tấm thái cực đồ thật lớn. Tịch tắc, sau khi mà thái cực đồ hình thành, thanh kiếm khổng lồ hạ xuống. Mũi kiếm rơi trên thái cực đồ liền đã bị trực tiếp cắn nuốt Sau đó là thân kiếm chui kiếm. Thanh kiếm khổng lồ đã bị thái cực đồ cắn nút, hư ảnh mặt áo giáp cũng theo đó biến mất. Lực lượng thiên địa có hạn, lý mộ không có lãng phí thời gian, pháp quyết trên tay thay đổi. Thanh quyền kiếm một qua hai, hai quả bốn, nhảy mắt quá thành ngàn dạng bóng kiếm, hướng bạch đế yêu thi cùng phát đi. Từng bóng kiếm đánh vào trên áo giáp, bạch đế yêu thi không ngừng lưu về, áo giáp đó cũng dần dần xuất hiện cái vết nứt. Sau khi bà thừa nhận thêm không biết bao nhiêu kiếm quang, trực tiếp sụp đổ, vô số đạo kiếm quang chém trên thân thể của gã. Trên thân thể yêu thi xuất hiện vết thương nhỏ mà vậy, có cái sâu có thể thấy được xương nhưng mà không có máu chảy ra. Từng làn khí xám từ trong vết thương của gã trào ra, bao trùm toàn thân, dưới khí xám tẩm bổ, chậm rãi, mập máy khép lại. Một chiều cuối cùng trảm yêu hộ thân chú, quy lực tuy là cực lớn, lấy cảnh giới lý mộ bây giờ thi triển, cho dù không có thể trực tiếp chém giết nguyên thần cảnh giới thứ sáu, cũng có thể sinh ra thương tổn trí mạng đối với nó. Đáng tiếc, Bạch Đế Yêu Thi là thi thể thành tinh, ý thức nấp trong thân thể không có nguyên thần. Lý mộ một lần nữa bấm tài niệm chú, mặc niệm càng khôn vô cực, phong lôi thủ mệnh, long chiến du giả thập phương câu diệt, thải ấp thiên tôn cấp cấp như luật lệnh đỉnh đầu của yêu thi bạch đế lâu dân tích tụ chung quanh thân thể thổi lên cương phong màu xanh cương phong thổi qua vết thương trên thân thể của gã vừa mới khép lại da tróc thịt bong một lần nữa cùng lúc đó trong lô dân đỉnh đầu của gã có nhiều số tia sét chậm chạp đánh xuống cuối cùng lâu dân này càng trực tiếp giáng xuống mang yêu thi hoàn toàn bao che trong lô dân tia sét màu tím dao động không ngừng âm âm làm cho người ta nghe mà da đầu phát thề. Lực lượng thiên địa chứa đựng trong cái bình ngọc, chỉ có thể khiến cho lý mộ thi triển ba chiều đạo pháp này. Lực lượng thiên địa còn lại, nếu bị ép đến tuyệt cảnh, liêu mạng phiêu lưu, bị thương nặng một lần nữa, lý mộ không thể không cần. Các bạn vừa nghe xong tập 84, xuyên diệt, ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Hân ảnh, chào tạm biệt.